Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tám cũng nhanh chóng xua tan cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi đầu Bởi lúc này hắn vừa nhớ ra mình đã bán căn nhà trong con hẻm 296 Nơi gã đang ở Tám bước tới ngồi xuống dưới ghế rồi lầm bầm nói một mình Căn nhà đẹp mà giá như cho vậy Mà bọn ngu chúng nó mới không bỏ tiền ra mà mua căn nhà kiếm lời chứ Mà kể cả không bán thì ở cũng lời chán Chúng mày ngu thế Để tao khôn hộ cho vậy. <cười> tám nói rồi, cứ như vậy thì rác vẻ cười đắc ý lắm, nằm luôn xuống cái ghế dài ở phòng khách sau khi nhét hai viên thuốc thực phẩm chức năng vào miệng mà ngủ ngon lành cho tới quá trưa. Khi tên đàn em gọi cửa bên ngoài thì mới ngồi dậy. Vừa ngáp vừa dụi mắt, tám khệ nệ bước ra mở cửa khóa, nhìn tên đàn em ở bên ngoài, tám lau bảo chửi. Bà mệt nữa, tao đang ngủ ngon giấc. Mày lại gọi tao làm gì vậy?" Tên Đản em bước vào bên trong, ngồi xuống ghế rồi nói: "Đại ca, hôm nay hôm qua nói thấy bảy người trong nhà đó thật hả?" Tám nghe thấy tên Đản em nói như vậy thì tỉnh cả ngủ. Gái nhanh chóng đi tới ngồi xuống cái ghế trước mặt tên kia mà nói: "Ờ đúng rồi. Có việc gì sao vậy?" Tên Đản em nói: "Thế thì đúng là đại ca nhìn thấy ba thật rồi, còn gì nữa?" <cười> Tám biết tên Đản em nói đều Làm cho hắn tức điên lên. Bị làm mất hứng, hắn đã nhanh tay lấy luôn cái dép đang đi dưới chân mà ném thẳng tới mặt của tên đàn em đang ngồi trước mặt cho bỏ tức. Tám thay quần áo, rồi cùng tên đàn em đi ăn tại một quán ăn như thói quen. Rời khỏi quán ăn, khi Tám cùng gã đàn em đi ra tới đầu hẻm 296, cũng là lúc hắn ta đi qua căn nhà đang được trao biển giao bán. Tối hôm trước có thể vì Tám hoa mắt, mà nhầm tưởng có người ở trong nhà nhìn hắn hay sao vậy chứ. Tám đưa tay vỗ nhẹ vào vai tên đàn em mà nói: "Ê mày, về quán cà phê ngồi đi, xém chút ta quên mất một việc lớn." Tám tới quán cà phê cùng với tên đàn em của gã, vừa bước vào quán, hắn đã nhanh chóng chọn cho mình một vị trí thích hợp có thể nhìn rác quan sát ngôi nhà từ xa. Tên đàn em kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tám, rồi gã đàn em hỏi: "Anh Tám, Bồ anh định mua căn nhà đó thật hay sao chứ?" Tám nét mặt đắc ý hắn đáp, "Mua chứ sao lại không? Mày không biết giá nhà bây giờ đang tăng hay sao chứ?" Nói rồi, Tám chỉ tay về hướng căn nhà, hắn tiếp lời, "Mày có thấy không, vị trí đẹp như thế kia, lại có cái mặt tiền khá rộng. Như vậy thì kiểu gì buôn bán cũng được giá đấy. Bây giờ tao ra bán căn hộ của tao, sau đó sẽ mua dứt điểm căn nhà đó. Căn nhà đó bán rẻ như cho như thế thì ngu gì mà lại không mua?" Ten kia nghe tám nói như vậy thì gật gù ra vẻ hiểu ý của hắn. Hai gã ngồi uống cà phê cả buổi, tới chiều muộn thì tám về nhà, ngồi suy nghĩ một lúc, tám nghe thấy có tiếng xe máy của hai người vọng tới bên ngoài vào. Đứng dậy rời khỏi ghế, tám đi nhanh ra mở cửa. Vừa thấy tám đi ra, người bên ngoài đã nói với tám. "Anh Tám, em Quyên đây. Anh đang muốn bán căn hộ này thật hay sao?" Người vừa hỏi tám là Quyên, cô em gái mưa của hắn. Tám thích Quyên lắm. Nhưng khổ cái là hắn tán tình kiểu gì thì Quyên cũng không chịu, có thể Tám không phải tuyết người mà cô thích. Tám đứng trước mặt của Quyên, hắn cười tươi rồi nói, bán chứ, bán càng nhanh càng tốt. Quyên thấy lạ thì liền hỏi hắn, anh tính đi đâu sao mà cần bán nhà gấp vậy? Tám ra hiệu cho Quyên vào trong nhà cùng với hắn, đợi Quyên ngồi xuống dưới ghế, lúc này thì Tám mới nói, À, cũng không phải là đi đâu gấp gấp mà bán đâu em ạ tại anh thấy ngoài đầu hẻm 296 nhà anh đây này, có cái nhà đang bán mà rẻ quá lại đẹp, nên anh tính bán căn hộ này rồi dọn qua bên đó ở. Vốn làm môi giới nhà đất nhiều năm nay ở vùng này, Quyên vừa mới nghe tám nói như vậy, biết hắn đang nhắc tới căn nhà đầu hẻm, ngày tại cô cũng đang giúp chủ nhà bên đó giao bán từ đầu năm tới bây giờ, không hiểu tại sao vẫn chưa thể bán được. Nghe tám nói như vậy thì Quyên mừng lắm, Quyết nói Anh tính mua căn nhà đó thật hay sao? Thật trung hợp là em cũng đang giao bán căn nhà đó dùm chủ nhà. Rẻ lắm anh ạ. Nói rồi, Quyên đứng dậy bước hẳn ra sân ngắm nhía căn nhà của Tám rồi nhanh chóng trở lại ngồi xuống dưới ghế nói. Căn nhà này của anh cũng được 7 hay 8 tỷ chứ ít gì. Tại nằm ở trong diện sắp mở đường trong dự án không khéo còn lên giá nữa chứ chả đùa. Bán căn hộ này rồi, mua căn hộ đó thì anh lời quá rồi còn gì nữa. Tám nghe Quyên nói như vậy thì tỏ ra khoái chí lắm, bởi cô em gái nói đúng ý của hắn. Nắm tay nhẹ của Quyên, Tám nói: "Bán nhà rồi, số tiền đó anh tính". Quyên thu Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net